Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Bất cứ lúc nào Nhưng chờ sắp hết ngày mà chẳng thấy động tĩnh gì cả Tôi bắt đầu sốt ruột Quyết định ra ngoài ban công hóng gió một chút cho bớt ngột ngạt Bóng động tĩnh phía dưới thu hút sự chú ý của tôi Có hai bóng người loạn trọng dìu nhau đi từ nhà để xe của khu chung cư đi vào Nhìn qua hình như là một nam một nữ Người đàn ông có vẻ đã uống say Đi được vài bước anh ta lại cúi xuống để nôn ỏe Còn người phụ nữ dáng người mảnh khảnh tôi nhìn có chút quen mắt. Đôi nàm nữ kia đi vào trong tòa chung cư, tôi đứng chống tay lên lan can phóng tầm mắt nhìn cảnh thành phố về đêm. Bỗng hụt một tiếng, âm thanh phát ra ở dưới chân làm tôi giật mình cúi xuống. Cha mẹ ơi, một bóng người màu trắng tóc tai rũ rợi xóa lung tung che kín khuôn mặt, đang bấu víu hai chân hai tay vào lan can. Nhìn vóc dáng chắc chắn là nữ giới, cô ta từ đâu xuất hiện ở đây đang trèo qua lan can trong phần nhà của tôi. Tôi hoàng sợ suýt nữa thì gào thất thanh, thì cô ta đã nhanh hơn, chớp mắt đã vụt đến trước mặt của tôi, đưa tay ra bóp miệng của tôi lại. Gió từ đâu bỗng nổi lên thổi tung mái tóc dài lê thê của cô ta để lộ ra khuôn mặt lạ hoác tôi chưa bao giờ gặp. Và đôi mắt trắng dã không có lòng đen dọa tôi sợ chết khiếp. Chết tiệt, Tô Sào Sào đâu rồi? Cái mà tôi lo không phải là cô ấy không kịp đến cứu tôi hay không, mà là liệu cô ấy có sao hay không, cô ấy đang mang bầu, năng lực chắc chắn bị suy giảm. Tôi giống còn chưa xuất hiện lại còn tự nhiên mọc ra một hồn ma không rõ danh tính. Liệu cô ấy có gặp nguy hiểm gì không? Tiếng trưng gió từ đâu đó vọng lại, tôi giật mình ngó sang ban công nhà chủ lý, tầng này chỉ có nhà chủ ấy treo chung gió mà thôi. Hồi má nọ ngay thấy tiếng chung gió thì lập tức dựng mái tóc lên, khuôn mặt vặn vẹo đáng sợ. Cô ta bỏ tôi ra lẹt sang bên ban công nhà chú Lý. Đằng sau lưng của tôi văng lên những tiếng bước chân, tôi giật mình ngoành lại nhìn thì là tu xảo xảo Tôi vỗ ngực thở vào một cái, thật là may mắn cô ấy không có chuyện gì. Nhưng mà thiết đồ vật kỳ lạ cô ấy đang cầm ở trên tay khiến tôi nổi lên nghi hoặc. Đó là một cây kiếm gỗ, thân kiếm có khắc những hình thù hoa văn kỳ lạ. Tôi tròn mắt phát hiện chui kiếm còn trong một lá bùa. tô xào xào nhanh nhẹn bước đến nhòi người về phía hồn ma nọ, ném cây kiếm đó cho cô ta. Tôi đứng hình không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi xào xào và hồn ma kia có quen biết nhau sao? Tôi xào xào kéo tôi đi vào nhà, nói không có gì phải lo lắng. Tốt nhất là tôi đi ngủ. Tôi còn cào ruột gan ngồi thế nào được khi mà nguy hiểm dình rập bốn phương tám hướng quanh mình đây. Tôi quyết định ra phòng khách ngồi, pha một cốc cà phê uống bằng sạch. Tôi phải thức hết đêm nay, ngồi như có chuyện gì còn sẵn sàng mà đối phó. Nửa đêm tháng cô hồn ngồi giữa phòng khách im ắng, dù trong lòng sợ muốn chết nhưng tôi vẫn cố ngồi. Vì an nguy của bản thân và gia đình, tôi không được phép lơ là dù chỉ là một giây. 12 giờ kém 15 phút, ngồi một mình chắn mốc cả người tôi với tay cầm điều khiển mà tivi. Một khuôn mặt máu me be bét, ngũ quan dập nát ghê tờm đập vào mắt của tôi. Khuôn mặt đó chiếm gần hết màn hình tivi, cảm giác như nó chuẩn bị phóng qua tivi mà nhào về phía tôi vậy. Từ sợ hết hồn hết vía, ngã tụt từ trên ghế xuống đất, hớt hài vội tắt tivi. Mẹ kiếp đúng là sui như chó. Trong hoàn cảnh này là còn mở đúng kênh đăng chiếu phim ma. Từ ném cái điều khiển lên ghế sofa, từ nhủ cứ ngồi im là tốt nhất, không phải mở tivi xem xét gì nữa. 12 giờ kém 10 phút, bên ngoài bỗng có tiếng ồn ào thu hút sự chú ý của tôi. Vì đã là nửa đêm hầu như chẳng có ai đi lại ở bên ngoài. Cho nên bước chân bên ngoài văng vọng vào tay của tôi rõ một một. Tôi dừng tóc gáy ngồi thẳng lưng thấp thỏm nghe ngắm. Tiếng chuông văng lên thanh thúy nghe rõ một một là chuông của nhà tôi. Ai lại gọi cửa vào cái giờ này? Tôi hít một hơi thật sâu đi thật chậm về phía cửa nhà. Đang là tháng câu hồn mình phải cẩn thận, phải cẩn thận. Tôi lầm bấm liên tục như vậy trong đầu, nhìn qua máy quay xem người bên ngoài là ai. Tôi thấy có hai người một nàm một nữ đang dựa vào nhau đứng ở đó. Người đàn ông miệng luôn kêu gào duyên gì, hình như là đã uống say không nhìn rõ mặt của họ nhưng mà tôi trượt nhớ ra đôi nam nữ mình nhìn thấy khi nãy đứng ở ngoài ban công trong lòng vừa bừng vội vừa thấp thòm gắt gỏng quát các người đi nhầm nhà rồi nửa đêm nửa hôm có ý thức một chút người đàn ông cười hình hạch miệng u ớ nói xin lỗi nhưng... nghe chuyện hot nhất tại đọcuyện